Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thúy Nga hân hạnh giới thiệu chuyện ngắn Đêm dài vô tận của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả Trời vừa hừng sáng, Diễm đã ngừng xe trước cửa Home Depot. Trong không gian sương mù vẫn còn bao phủ dày đặc, báo hiệu trước một ngày nắng gắt. Diễm mở bóp lấy tờ clinic, lau hai khóe mắt đã quá mệt mỏi sau một đêm thức trắng, vật lộn với những diễn tiến bất ngờ, chắc chắn sẽ làm thay đổi hẳn cuộc đời nàng từ đây. Ngồi trong xe trông ra cảnh vật xung quanh dường như cũng vừa úa vàng theo nỗi ưu tư nặng trĩu trong lòng Diễm. Nàng không dám nhìn mình trong gương, nhưng biết chắc nét mặt nhợt nhạt không son phấn lại thiếu ngủ nguyên đêm của nàng, giờ này trông sợ lắm. May mà quần quá sớm không gặp ai quen. Trên bãi đậu rộng mênh mông bao quanh cửa hàng Home Depot, chỉ mới thấy rải rác khoảng 20 chiếc xe, chắc toàn là của nhân viên bán hàng đến sớm. Diễm Vân ngồi trước yên tay lái, dã rời đưa mắt nhìn ra góc sân xa xa. Nơi có cái ghế băng bằng đá kê dưới cái dù vải căng tròn màu cà phê sữa. Cái ghế dài ấy đặt ở đó không phải chủ đích cho khách ngồi, mà chỉ là mẫu hàng quảng cáo cho mùa hè đang tới. Tuy vậy, sáng nào đám thanh niên người Mẽ cũng kéo ra đây thật sớm, ngồi kín trên ghế hoặc đứng rải rác xung quanh, sát hàng rào mắt cáo để chờ người ta đến gọi đi làm. Họ là những cư dân bất hợp pháp đem sức lao động đổi lấy chút tiền lương ít ỏi mà chẳng ai dám kêu ca, chẳng ai dám từ chối. Hôm nay Diễm ra đây cũng vì họ, Diễm cần thuê ít nhất 2 người để giao một công việc quan trọng trong khu vườn sau nhà nàng. Diễm chờ thêm một lúc nữa thì thấy lục tục khoảng 10 gã kéo tới, đại đa số đều bưng theo ly cà phê hoặc phỉ phèo điếu thuốc. Diễm toan bước xuống để tiến lại lựa người thì tình cờ có chiếc xe truck Cú kít đậu lại ngay bên cạnh nàng. Chiếc xe ấy chỉ nhìn thoáng qua đã biết ngay là của người chuyên làm landscape, tức là cắt cỏ, đốn cây, dọn vườn. Một gã thanh niên trẻ trung, lực lưỡng, đẩy cửa bước ra, tay cầm ly cà phê McDonald's. Chiếc xe truck bỏ gã ở đó rồi lao đi ngay. Gã vừa bước đi mấy bước, định nhập bọn với nhóm người đồng hương ở cuối sân thì giẫm mở cửa xe gọi giật lại. Gã chớp mắt nhìn Diễm, nét mặt vui mừng thoáng hiện thật nhanh trong ánh mắt. Thời buổi này công việc khan hiếm mà số người ở lậu mỗi ngày một đông hơn, nên hễ có người gọi là may mắn lắm rồi, chẳng cần biết là sẽ được giao công việc gì. Gã gật đầu chào Diễm. Good morning ma'am, you have something for me? Giọng Anh Văn của gã khá rõ ràng, chứng tỏ gã ở bên này đã lâu, hoặc trước đây có đi học. Để chuẩn bị cho việc trốn sang Mỹ, Diễm nhìn gã hài lòng bảo: "Tôi tôi cần hai người." Mắt gã sáng rực, gã vội gỡ cái nón vải cầm tay và khẩn khoản xin Diễm: "Bà bà cho tôi chừng 5 phút nữa, em tôi sắp tới bây giờ." Diễm tò mò hỏi: "Thế em của anh nó có khỏe như anh không? Tôi cần người khỏe." Gã vội nghiêm trang gật đầu: "Nó khỏe lắm thưa bà, nó khỏe hơn cả tôi." Dứt lời, gã đội nón lên và môi trong túi lấy cell phone. Gã nói một tràng tiếng Spanish, dĩ nhiên Diễm không hiểu gì. Chỉ thấy gã kết luận bằng mấy lời rục rã. Hurry up, hurry up, quick! Quả nhiên mấy phút sau, một gã thanh niên từ ngoài đường chạy nhanh vào tới trước mặt Diễm quăng vội điếu thuốc và gật đầu trào. Gã thanh niên đang đứng cạnh Diễm vội giới thiệu. Thưa bà, đây là Ramon, em trai tôi. Còn tôi là Fernando, Fernando Gomez thứ ba. Theo thói quen ở Mỹ, khi tự giới thiệu tên, người ta luôn luôn chìa bàn tay ra và người đối diện khi bắt tay cũng sẽ công bố tên mình. Giám biết thế nhưng hôm nay nàng thấy không nên cho hai gã kia biết tên, cứ để họ kêu bằng bà tốt hơn. Qua vài lời thăm hỏi thủ tục, giám thấy rõ Fernando giỏi tiếng Anh, còn Ramon thì chỉ ấp úng vài câu căn bản. Đá thế, Ramon lại không nhanh nhảu như Ronaldo, tướng tá cục mịch, thấp người, nhưng có lẽ vì vậy mà có sức mạnh hơn Fernando. Thật ra thì cả hai anh em đều khá tiếng Anh vì gốc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net